Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có cái chuyện gì cũng không được kêu lên nghe chứ Bằng không Mày mất mạng Nói rồi Oan hồn của bà hai Lao vào trong cái đống thi thể Biến mất Thằng cu đen còn ngơ ngác Chưa kịp hiểu ra chuyện gì Thì ở bên ngoài có tiếng xì xào Tiếng bước chân Nó sợ hãi Vội vàng chạy đến bên đống thi thể Mà chui vào bên trong Nhìn đám thịt thối giữa và dòi bọ đang lúc nhúc trong từng tảng thịt. Có chỗ nước mủ vàng đặc quánh còn nhỏ tông tọng làm cho nó trồn chân. Thế nhưng ở ngoài kia tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thằng cô đen hốt hoảng bịt mũi, nhắm mắt, nín thở, mà rút vào trong đống thi thể, nằm im bất động. Còn không quên kéo cái dây chỉ đỏ ở trên cổ, ngậm vào mồm. Có lẽ trong lúc chui vào... Sợi chỉ đỏ dính về cái thứ mủ vàng thối giữa. Thằng đen vừa cho vào mồm Cảm nhận ở đầu lưỡi mặn mặn Nhờ nhợ Bốc lên mùi tanh tanh Cảm giác muốn nôn muốn ọe. Thế nhưng cánh cửa sắt được mở ra Tiếng bước chân Làm cho nó phải ngậm mồm nghiến răng Nuốt xuống cái đám nôn Đang ựa lên trên cổ Chua lòm lòm Lẫn cả cái mùi khăm khắm Rõ ràng là con bảo nó đứng chờ ngoài sân. Sao bây giờ lại không thấy nữa là sao nhỉ? Cửa thì vẫn được đóng từ bên trong. Không lẽ nào là nó biết bay à? Sẹo, mày đã tìm hết chưa? Bá chiến nói xong thì quay sang hỏi thằng sẹo. Thằng sẹo bực bội, đá vào một cái thây ở gần. Rồi, tìm hết xung quanh mà không thấy bóng dáng của nó đâu. Thằng này nó trốn đi đâu mà nhanh thế không biết... Bà Hoa bây giờ mới lên tiếng Có khi là nó nghe được gì rồi Thôi Không sao Cũng chỉ là cái thằng danh con Nó không làm gì được đâu Sau khi ta xong chuyện Tìm nó sau cũng được Chuyện trước mắt quan trọng hơn Có lẽ ban nãy có khi nó nghe chậm được Cho nên nó chạy đấy Nó xong Ba người kia đi đến trước Cái thi thể đang đứng phủ vải Thằng đen liếc qua khe họ Nhìn thấy là ông bá chiến Thằng sẹo Và bà Hoa Nó mơ hồ cảm nhận Sự tình quan trọng sắp sửa diễn ra Bà Trần Hoa đi đến trước cái bàn Đốt lên một nén nhang Mở cái hộp mà bá chiến mang theo Lấy thứ gì bên trong ra Mà thằng Cú đen bị khuất Nhìn không rõ Bá đổ từ trên đầu thân hình kia xuống Rồi bắt đầu lầm nhầm những câu thần chú kỳ lạ. Đọc một hồi lâu mới dừng, đoạn lui lại đứng cạnh bá chiến. Bà Trần Hoa lướt mắt nhìn thằng sẹo. Đi mở cái khăn trồm ra. Thời khắc chúng ta chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã đến. <cười> thằng sẹo hai mắt sáng rực, hùng hổ hiên ngang. Bà Hoa lén lút nhét vào tay bá chiến một lá bùa. Bá chiến hiểu ý nhanh chóng, cho luôn vào trong mồm, rồi cả hai đùi lại. Thằng sẹo hùng hổ mở cái khăn trùm đầu đỏ, có treo tiền đồng ở bốn cạnh của góc khăn xuống. Khi cái khăn vừa kéo xuống thì đúng lúc đôi mắt của thi thể mở trừng trừng, đỏ ngầu nhìn thằng sẹo. trên khuôn mặt kia là vô vàn những vết khâu bằng chỉ đen chạy dọc quanh mắt mũi miệng mái tóc trên đầu cắn nửa cắt nửa ngắn nửa dài nó giống như của cả đàn ông lẫn đàn bà từng miếng da trên cơ mặt trên người đều mang màu sắc khác nhau giống như được chắp vá từ hàng chục thi thể vậy thằng sẹo bất giác dùng mình lùi về đằng sau thế nhưng đôi mắt đỏ ngầu kia vằn lên những tia máu Từ từ, từ từ lướt liếc theo tiếng bước chân của nó. Bất giác. Cái xác kia nhảy bổ về phía thằng sẹo. Dương đôi bàn tay với những móng sắc nhọn đen xì xì. Toàn vồ lấy. Thằng sẹo đã có đề phòng. Nhảy sang bên cạnh lăn mấy vòng xuống đất mà né. Vừa định trồm dậy. Đầy chuyên nghiệp. Một thằng đã đâm thuê chém mướn từ bé như nó. Thì phản xạ nhanh là thiết yếu đề phòng tất cả và sẵn sàng ứng phó. Nó thấy thi thể kia trộm tới mình, nó liếc nhìn sang bà Hoa. Nghe